Khi mất định hướng Một buổi sớm tôi dừng vườm và lấy thuyền ra khỏi kênh Nhưng không định hướng được mình sẽ đi đâu Khi ra đến dùng nước rộng tôi quyết định không đi ngang qua dịnh sang bờ bên kia Như thói quen mà đi men theo đường bờ biển Tôi bẻ lái về hướng đông, đời mặt trời đang dần dần nhô lên và chạy một quảng dài qua những con thuyền thân thuộc Papary Boy, Nickel Boy, Boy, với cánh bùm căng cứng và ngọn gió đuổi theo sau. Hơi nóng của tháng 8 vẫn hầm hập trên dạy đất gian biển. Phía xa xa tán cây dày và rạm tiếng cù thích thú của những chú hải Âu. Tôi giúp thuyền trưởng bơm nước ra khỏi đáy tàu và đổ đầy thùng chứa nước. Khi cả hai đã hoàn thành những công việc lạc giặc này, ông quay sang thôi và hỏi, Chàng trai, cậu đến đây có chuyện gì không? Cháu đã mất bánh lái chiếc nữ hoàng. Con thuyền hiện giờ đang ở đâu? Cháu nèo nó ở trong sông. Ừ, không sao đâu, chúng ta sẽ đến đó đem nó về. Ông bật máy, tôi tha gút thừng buộc thuyền và chúng tôi nổ máy theo con nước đi vào dịnh. Tôi có bức ảnh chiếc Nimrod khủ kỹ và tôi ngắm nó nhiều đến nỗi Không thể lẫn vào đâu được, nhưng đường nét duyên dáng của con thuyền. Cũng giống như nhiều con thuyền một bùm khác trên dịnh thời đó. Lúc đầu con thuyền được chế tạo giống như một chiếc thuyền do xuộn đống tàu nổi tiếng Rossby ở Mũi Cót làm ra. Sau đó thuyền trưởng đã cải tiến nó, thấy cột bùm mở đồng cabin thân thuyền, dẫn lên một cái bức dách ở giữa thuyền và trang bị thêm một động cơ nhẹ. Chiếc động cơ này gào rú âm ỉ trên con lạch như một tiếng còi báo hiệu mỗi khi nó đến hay đi. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi nữa thì nó vẫn là một chiếc thuyền bùm dẫn giữ nguyên chạy những đặc tính cơ bản nhất của tổ tông nó. Và mỗi khi đặt chân lên nó tôi lại có cảm giác như được ở nhà mình. Thuyền trưởng ngồi bên dưới cái giòm lái thuyền còn tôi ngồi ở đuôi thuyền bên cạnh lá cơ bạc màu sương gió. Quan sát làng nước và nghĩa về tình huống đã buộc tôi phải bỏ đôi con thuyền của mình. Dường như đối với tôi một người tự coi mình là thủy thủ việc để con thuyền mất lái là nỗi khổ tâm lớn nhất trong tất cả những tai nạn có thể xảy ra. Tôi hồi tưởng lại giây phút ấy, và sau này cũng có không biết bao nhiêu lần tôi đã không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình về những chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy. Trò đó, cánh buồm no gió theo đúng hướng, khoan thuyền bị ướt, rồi bất kỳ lệnh bánh lái tan thành từng mảnh, rồi đi dưới sóng thuyền. Bất giác tôi có cảm giác rằng Mình đã phụ sự ưu đãi của gió và sóng biển trong một ngày đẹp trời như thế. Cuối cùng chúng tôi cùng đến được nơi con thuyền đang nằm chớp dơ trên mặt nước. Cả hàng một dây vòng quanh chân cột thuyền và kéo nó về phía vịnh biển. Khi chúng tôi đến xuống đóng tàu thì cũng là lúc đang trong giờ nghỉ. Nhưng chú Jimmy, thuyền trưởng và tôi dẫn kéo con thuyền lên để xem xét mức độ hư hỏng của nó. Tôi rất đau lòng khi thấy con thuyền bị lật ướp trên cạn đâm phơi mình ra. Thiều cơ bên lái, Con thuyền trông như một chú chim bị mất cánh chạy, thật đáng thương. Sáng hôm sau, tôi trở lại xưởng đóng tàu từ rất sớm. Tôi đuổi theo chú Oscar Bomi, một người thợ mộc ở xưởng đóng tàu khi chú đi làm. Trong tôi tràn trề hy vọng khi nghĩ rằng bằng cách bám theo chú, tôi có thể sẽ thuyết phục được chú ngưng những công việc đang làm dở để sửa lại con thuyền cho mình. Chú Oscar có dán người thấp giờ gù, với cái đầu chừng như ép chặt lên cổ, đôi mắt liên tục đảo sang hai bên. Chú là một người lập dị, luôn làm việc theo kế hoạch mà mình đã định. Thế nên theo dị tôi thuyết phục được chú đồng ý sửa tàu cho mình, thì chú lại biến tôi thành cái đua lẻo đẻo theo chú suốt ngày. Chú đang đóng dở con thuyền hai bường, mới chỉ xong có một nửa mà nó đã động bằng con thuyền của tôi. Khi tôi tiếm về phía chú, chú vẫn đang mãi mê với việc uống công những tấm dáng dài. Đoạn chú đóng từng tấm một vào cái khung thuyền bằng gỗ trông rất chắc chắn, cho đến khi bộ khung đã được bao bọc hoàn toàn bằng dán Buổi sáng hôm sau, chú Oscar vẫn ở trong xưởng đóng tàu nhưng không phải đang làm nốt con thuyền của chú. Chú đang làm cái mốt bánh lái cho tôi và khát bận bịu giúp diệt các tấm chán khổ từ cây tuyết tùng bằng một lưỡi cưa mỏng, dụng cụ duy nhất mà chú sử dụng và tất nhiên cũng là dụng cụ duy nhất mà chú cần. Đó là một dụng cụ chạy từ dây curoa bắt vào rồng rọc như một động cơ ở phía ngoài xưởng đóng tàu điều khiển. Bất cứ khi nào chú Oscar muốn bật hay tắt động cơ thì chú lại phải di chuyển một quảng khá xa để ấn công tắc. Tôi không có ý kiến gì chịu diệt các máy móc ngày nay hiện đại hơn rất nhiều hoặc các chuyên gia kỹ thuật sẽ nói gì về các sắp xếp thiếu khoa học như thế. Tôi cho rằng những dây chuyền sản xuất ngày nay sẽ đưa người thân mộc vào một quy trình chặt chẽ hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn rất nhiều. So với việc anh ta cứ phải di chuyển từ chỗ cái cưa đến chỗ cái công tắc hàng chục bận mỗi ngày. Nhưng thôi cũng có cảm giác nghi ngờ về lợi ích của các dây chuyền công nghệ hiện đại đối với bản thân người công nhân có thể chú Oscar đã nhìn thấy tác dụng của việc đi đi lại lại như thế biết đâu nó có thể giúp chú có thời gian để suy nghĩ về những việc mình đang làm tìm ra những ý tưởng mới mẻ và hợp lý cho sản phẩm của mình tất cả những điều ấy phản ánh qua hiệu quả công việc trong lúc làm việc chú Oscar luôn ngân nga khe khẽ một giai điệu nào đó tôi cố căng ốc ra để nhớ xem mình đã từng nghe nó ở đâu chưa nhưng tôi dám chắc một điều rằng đó không phải là một điệu nhạc dữ hành Tôi hỏi chú simmy về những giai điều đó và chú bảo rằng đó là một bài thánh ca. Đồng thời chú cũng cảnh báo tôi rằng đừng có dại dục mà hỏi chú Oscar về điều ấy. Trừ phi tôi muốn nghe một bài thuyết giáo về việc làm thế nào để cứu rỗi linh hồn mình. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên của chú simmy và tránh xa chủ đề này. Nhưng càng nhìn chú Oscar làm việc, tôi càng nhận thấy sự thuyết giáo của chú sâu sắc là lẽ đương nhiên. Đó là những bài ca chưa được hát. Ở bên trong đôi bàn tay đang biến hóa linh hoạt trong từng súc gỗ. Thỉnh thoảng Raymond Say, ông chủ của sưởng nống tàu, một người già nua với máy đầu bạc phơ, dừng lại cạnh xưởng và đứng đó quan sát chú Oscar. Nhưng ông không có dễ gì là muốn kiểm tra nhân viên cả. Ông hiển nhiên chẳng bao giờ thúc chú làm việc nhanh lên hay hỏi điều gì đã khiến chú làm thứ này trước kia lâu đến vậy. Ông chỉ yên lặng đứng nhìn rồi quay đi cũng bất ngờ như khi đến. Đến trưa các bánh lái mới của tôi đã được đánh bóng bằng cát và được gắn vào vị trí của nó trên tàu. Tôi luồn xuống dưới thân thuyền để sơn một lớp sơn chống rỉ. Khi đã xong xuôi, chú Simi giữ tời và cho con thuyền của tôi trượt xuống nước, lướt đi như một chú chim trên biển. Tôi kéo thuyền đi một đoạn ngắn từ chỗ bột neo với một cái mốc thuyền căng bùm lên và kéo léo đưa thuyền ra khỏi con lạch. Nhưng khi con thuyền đã đến gần bờ dịnh, bỗng nhiên trong tôi dấy lên một nỗi sợ hãi. Không biết liệu cái bánh lái của tôi có bị gãy lên nữa không Và nếu có gì trục trặc xảy ra khiến tôi không thể điều khiển được cái bánh lái Mũi thuyền của tôi có thể bị đâm vào cầu tàu mất Tôi đẩy cần lái về phía cánh bường Cơn thuyền phản ứng lại ngay lập tức Nó tung mũi thuyền vào cơn gió, vượt qua cơn gió này Rồi lại bắt cơn gió khác và dông thẳng ra khỏi con lạch Vậy là cuối cùng tôi cũng được tự do Tự do như một cơn gió tôi nghĩ là như vậy Đó là một cảm giác thật sự sống động đối với một người trẻ tuổi khi được ra khơi sau khi con thuyền bị giam cầm trong xưởng suốt 3 ngày liền. Tôi đã được tự do bỏ lại nền chân minh ở phía sau cùng với những quy luật những ràng buộc cứng nhắc. Sự tự do ấy như một động lực cổ chủ cho một đứa trẻ như tôi, giống được nuôi dưỡng trong cái bóng khổng lồ của Tom Sawyer và khúc Le Berry Finn. Nhưng ngày khi ra đến dùng nước mỡ, tôi thấy như mình đang bị mắc kẹt giữa hai thái cực và không biết nên chọn hướng nào. Sự tự do mà tôi hàng khao khát đến cùng một lúc với sự phân dân, tôi phải quyết định mình muốn đi đâu. Tôi có thể hướng tới một trong những hòn đảo trong dịnh, một nơi nghỉ mát gian biển hay nêu thuyền ở một nơi nào đó trong cơn kênh. Nhưng tôi đã không chọn hướng nào trong số đó cả. Từ trong tiềm thức, dường như có một chốn xa xăm nào đó đang chỉ gọi tôi qua cơn gió. Và không phải cho đến khi tôi bỏ xa đất liền sau những làng nước của thuyền thì tôi mới biết được nơi mình cần đến là đâu. Tôi hướng về phía đông và lái thuyền theo chiều gió, vượt qua những chiếc Bayberry Boy, đi convoy Timber Boy và tôi chờ cho đến ghi thuyền ra khỏi con sông Connecticut nơi tôi có thể thẳng hướng ra cửa sông mở rộng mới thận trọng bẻ lái các góc. Sào con bùm trung đưa mạnh phía trên khoang thuyền ngay phía trên đầu tôi và bánh lái vẫn hoạt động tốt. Tôi xoay bùm lại và bắt đầu chuyến hải trình ngược gió và sông biển về phía Tây. Một hành trình đầy gian nan và vất vả Giữa những tia nước biển mặn chát táp vào mặt Hành trình trở về nhà Khi tôi về đến cột nêu thuyền Và hạ bùm xuống Thì mặt trời cũng đã khuất sau chân núi Lúc này bụng tôi đã căng đầy nước Và hai mi mắt đầy cát Nhưng tôi lại thấy phấn khích đến nỗi Không muốn rời con thuyền Tôi ngồi im trong khoang lái một lúc Đưa mắt ngắm những chì sao Vào dần trăng mới mọc Và hiểu về sự khác biệt mà cái bánh lái mới thay Đã tạo ra trong cuộc hành trình ngược gió vừa rồi Tôi lại nghĩ về món quà đó, món quà quý giá mang tình tự do mà tôi tự tặng cho mình. Và trong phút chốc tôi đã nhầm lẫn nó như mục đích của cuộc đời mình. Giờ đây tôi đã được tự do lái thuyền đến nơi mình muốn, bất cứ khi nào mà không cần phải có sự cho phép của ai cả. Tôi đã có tất cả những thứ mà tôi cần. Tôi khám phá ra rằng, nó muốn được tự do, sự tự do thực sự thì tôi phải lựa chọn. Có rất nhiều điểm trên la bàn để tôi hướng con thuyền của mình đi tới. Nhưng để đến được những nơi thực sự có ý nghĩa đối với mình, tôi phải xác định được phương hướng rõ ràng. Không phải điểm đến nào cũng được chọn một cách ngẫu nhiên hay tùy hứng. Tôi hướng tới những đích đến đang dễ gọi mình với một niềm đam mê cháy bỏng, và lời đi những lời khuyên hay sự cảnh báo của bạn bè rằng tôi không nên tiếp tục làm tất cả mọi việc theo ý muốn chủ quan của mình. Tôi có anh bạn là một nhíp ảnh gia rất đặc biệt, đặc biệt ngay cả trong cái cách anh ta. Tự giật mình chạy mỗi khi rồi vào trạng thái căng thẳng lo âu anh không hút thuốc uống rượu để càng không bao giờ làm hỏng mình bằng những viên thuốc gây nghi phương pháp hữu hiệu để giải phóng anh ra khỏi mọi chuyện bu bực là sự tự do sự tự do mà tôi có chính là sự tự do mà tôi tạo ra cho mình anh nói với tôi như vậy và sựáo b trong lời tuyên bố của anh đã khiến tôi thực sự kinh ngạc anh ta đã có được tự do như thế nào anh ta làm việc đó bằng cách mang theo những mục đích sống của mình chiếc máy ảnh và cái giám máy ảnh ba chân đến bất cứ nơi nào mà anh ta muốn. Chứ thôi quan điểm đó của anh không khác gì một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng thực sự. Nếu mỗi người, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều có thể tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình, và nếu nhiệt tình theo đuổi nó, họ có thể bất ngờ thay đổi hoàn cảnh xã hội. Vậy những cuộc cách mạng ấy được tạo ra như thế nào? Không phải cảnh quân chúng dơ tay biểu tình, không phải cảnh quân đội chiếm lấy quyền lực, Không phải một cuộc đảo chính Mà dính từ cá nhân mỗi người Những người muốn khẳng định mình dỗ chỉ một vài lần Thời trai trẻ Sự ưng ảnh là một phần trong tính cách của tôi Và tôi sẽ không từ bỏ nó Cho đến khi nào tôi muốn Lần nọ một người bạn có dưỡng đã nói với tôi Cháu quả là một cậu bé may mắn Cho có thể chạy trốn Khỏi sự thật bất cứ lúc nào cháu muốn Tất cả những việc cháu phải làm Chỉ là lên thuyền dài dông ra khơi Những lời đó đã khiến tôi phát cáo Nhưng tại sao thì bản thân tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu đó là một giả định thiếu suy nghĩ rằng lấy thuyền là một trò chơi con trẻ, là cách để chạy trốn khỏi đời sống thực tại. Thật vậy, giữa tôi, dịnh Đại Nam không đơn thuần chỉ là nơi giải thoát như hành trình huyền diệu dọc sông Mississippi đối với hết và Tom. Ở đó tôi còn tìm thấy một quyền lực cao hơn, một chính phủ mạnh hơn trong đất liền, một nghị diện của cơn gió, một quốc hội của thủy triều Nhưng muốn tồn tại, một thủy thủ như tôi phải hiểu mình cần làm gì. Tôi học được rằng nếu sớm hòa hợp và kết bạn với các thế lực tự nhiên, thì chắc chắn những người anh em thiên nhiên ấy sẽ trở nên ngày một gắn bó với mình. Đôi lúc tôi trở lại dịnh biển để hồi tưởng là quá khứ và để xem nó đã thay đổi nhiều như thế nào, sượng đúng tàu của ông Muncie đã biến mất từ lâu. Cũng như ông và những người làm việc trong sượng ngày ấy đều không còn ở đó. Lần cuối cùng tôi lái xe về phía cuối để lộ đại dương và xưởng đống tàu để chú Oscar làm cho tôi cái bánh lái, thì thấy nơi ấy đã bị sang bằng. Thay vào đó là một bãi đầu xe, nhà cửa đất đai, những cư dân mới là những minh chứng hùng hồn cho sự phát triển của đời sống đô thị. Điều đó cũng cho thấy đất đai đã được sử dụng một cách hiệu quả và đem lại lợi ích cho con người. Tuy vậy trong tôi vẫn còn mối hoài nghi về sự thay đổi ấy. Điều có phải là điều đáng vui mừng hay không? khi mà biển ngày càng bị con người để lùa ra xa, khi mà những rặng cây giang bờ đã bị đốn bỏ để thay dầu đó là con đường bê tông khô khốc. Dù cho tôi không thể chối bỏ được sự thật ấy, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, sự đóng và sự chữa tàu thuyền của ông Munsti vẫn luôn tồn tại, là hiện thân của một nơi làm việc kiểu mẫu, lý tưởng nhất mà tôi từng được biết đến trong đời. Môi trường làm việc ở đó khá tự do và thoải mái. Những người thợ biết mình cần phải làm gì và họ làm việc hăng say, mà không cần đến sự giám sát của ông chủ. Ở đó không có đồng hồ, tôi đoán rằng nếu ông Munsi đặt một chiếc đồng hồ trong xưởng thì có lẽ chú Simi đã thua cho nó một phát rồi. Vậy chú Oscar có thể sẽ thu dọn đồ đạc và đi đến một xưởng khác. Những người thợ ấy không bao giờ có thể chịu đựng được những giang phòng làm việc bích bùng. Họ làm việc trong một môi trường mở dưới bầu trời và họ hoàn toàn có thể nhìn rõ những con thuyền chạy qua lạch nước mặn kề bên. Chú chú Oscar và ông Munsi và Nua Họ không kiếm được nhiều tiền Hay để lại những bất động sản có giá trị Nhưng họ đã để lại một trong những món quà Quý báu nhất của cuộc sống Những chiếc tàu Tôi thật sự tin đã như vậy Họ cũng đã ban tặng cho những người như tôi Một dùng ký ức đẹp đẻ Để hôm nay khi đứng giữa con đường rải nhựa Nơi từng là vị trí của một xưởng đống tàu nhộn nhịp Tôi lại thấy gia giết nhớ Vì những ngày xa xưa Đó là một buổi trưa tháng 8 Tôi đã đánh mất cây bánh lái của mình và rồi một người thật tuyệt vời đã mang nó trở lại cho tôi và suốt từ đó tôi cố gắng hết sức để không làm mất nó một lần nữa.